Tìm đến gặp Kitty, vừa dịu sàng khuyên bảo vừa thủ thị tâm tình, nhưng Daria lại khiến Kitty hiểu lầm. Việc cô vô tình khơi lại mối tình tan vỡ của Kitty và nhắc đến tên Levin đã khiến em gái nổi giận, khăng khăng cho rằng chị đang thương hại mình. Kitty thậm chí còn chỉ trích Daria vì đã chấp nhận một người chồng phàn bội. Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Mối quan hệ chị em tưởng chừng khó lòng hàn gắn, Nhưng cũng chính lúc đó, Kitty hiểu ra sai lầm của mình, quỳ xuống trước mặt chị gái và hòa khóc. Về phía Anna Karenina, tình cảm của nàng với Fronsky ngày càng rõ ràng. Nếu trước kia nàng không thích thú gì việc giao du với giới thượng lưu, thì nay nàng lại hay lui tới đó. Ở những nơi sang trọng đó, Anna dễ có cơ hội gặp mặt Vronsky, được trò chuyện cùng chàng, được nghe chàng thổ lộ tình yêu với nàng. Giờ đây, khi cả Anna lẫn Vronsky đều xa và lưới tình, mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu túng Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Anna Karenina của Đại Văn Hào Leo Tolstoy, bản dịch của Nhị Ca và Dương Tường. vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện. Nghe Nixon hát xong mà còn sang đấy thì chịu sao nổi? Messi hoảng hốt hỏi mặc dầu bà ta không bao giờ phân biệt được Nixon với bất cứ ca sĩ nào. Biết làm thế nào được tôi đã hẹn ở đằng ấy để làm công việc hòa giải. Ôi! sung sướng thay những kẻ đi hòa giải họ sẽ được Chúa cứu vớt. Betsy nói Và nhớ ra Có người đã nói câu gì Gần giống như thế Thôi ngồi xuống đây Kể cho tôi nghe đi Việc gì thế Và rồi bà lại ngồi xuống Hơi vội đấy Nhưng chuyện hay đến nỗi Tôi thèm kể chị nghe đến chết đi được Vronsky nhìn bà chị Với đôi mắt tươi cười Và nói Tôi sẽ không kể đích danh đâu Nhưng mà tôi sẽ đoán ra Thế lại càng thú hơn Vâng, chị nghe nhé Có hai chàng thanh niên rất vui nhộn Chắc chắn là các sĩ quan trong trung đoàn của chú có phải không Tôi không nói đó là sĩ quan Mà chỉ là hai chàng thanh niên Đã ăn uống đo nê Cứ nói thẳng là đã say xưa đi Có thể như vậy Họ đi đến ăn tại một nhà người bạn, trong lòng rất vui vẻ. Họ trông thấy một người đàn bà đẹp đi xe ngựa vượt qua trước mặt. Nàng quay lại và vừa cười vừa gật đầu chào họ. Hay chí ít là họ tưởng trông thấy như vậy. Họ ngạc nhiên thấy người đẹp đó lại dừng xe trước ngôi nhà mà họ đến. Rồi nàng đi lên gác trên. Họ chỉ thấy được đôi môi tươi tắn. Dưới tấm mạng tre Và đôi chân nhỏ xinh xắn Chú lại kể chuyện đó Vì biết bao cảm xúc Làm tôi tưởng Chính chú là một trong hai thanh niên đó à. Chị Chị nói gì mà lạ vậy Vậy thì Hai chàng thanh niên ấy Lên nhà người bạn đã mời họ Đến dự tiệc chia tay Ở đó Có lẽ họ hơi quá chén Như thường xảy ra Trong các tiệc chia tay Trong bữa ăn Họ hỏi ai ở tầng gác trên cùng, không ai biết cả, trừ người hầu của ông bạn kia. Khi được hỏi ở trên ấy có nhiều tiểu thư không, hắn trả lời là ôi có nhiều lắm. Sau bữa ăn, hai chàng thanh niên vào phòng làm việc của chủ nhân và viết một bức thư say đắm đầy những lời thề thốt. Họ đích thân mang thư lên gác để còn rãi bày thêm những điều có thể còn chưa rõ trong thư. Sao chú lại kể cho tôi nghe những chuyện điếm nhục như thế nhỉ? Thế rồi sao nữa? Họ giật chuông. Một cô gái hầu đi ra. Họ đưa thư cho cô hầu và nói Cá hai đều yêu say mê đến mức có thể chết ngay ở bậc cửa. Cô hầu ngạc nhiên thương thuyết với họ. Bỗng nhiên thì một ông có bộ dâu má xoăn, chôn ốc, Nhô ra mặt đỏ như tôm càng, Bảo cho biết Không có ai ngoài vợ ông ở trong phòng này và rồi đuổi họ đi. Tại sao chú biết ông ấy có bộ dâu má? Chú nói thế nào nhỉ? Xoắn chôn ốc à? Chị cứ nghe đã. Hôm nay tôi đã đến để giàn hòa cho họ mà. Thế câu chuyện rồi sau thế nào? Đó là đoạn hay nhất đấy. Cặp vợ chồng hạnh phúc đó là vợ chồng một ông cố vấn thực nhiệm và một bà cố vấn thực nhiệm. Cố vấn thực nghiệm là phẩm hàm thứ 9 trong hệ thống ngôi thứ 14 bậc thời Nga Hoàng. Ông cố vấn thực nhiệm đã đệ đơn kiện và tôi phải làm trung gian hòa giải. Mà hòa giải rất cừ mới chết chứ. Tôi cam đoan với chị. Cái nhà ngoại giao mưu trí và có nhiều thủ đoạn ấy so với tôi cũng chưa thấm vào đâu cả. Thế khó khăn ở chỗ nào? Thì chị cứ nghe đã. Chúng tôi đã xin lỗi một cách đứng đắn là chúng tôi rất lấy làm ân hận về việc này. Chúng tôi xin ngài tha thứ cho về sự hiểu lầm tai hại này. Ông cô vẫn thực nghiệm có một dâu má xoăn trôn ốc bắt đầu xui xuôi Ông ta cũng muốn phát biểu cảm nghĩ của mình. Nhưng vừa mới nói, ông đã sôi máu lên và văng tục. Tôi lại phải dở tài ngoại giao ra. Tôi công nhận là cách cư xử của họ thật đáng trách. Nhưng mà xin ông hãy chú ý đến sự hiểu lầm, đến tuổi trẻ của họ. Các cậu thanh niên ấy vừa chè chén xong, ông hiểu cho. Trong thâm tâm, họ hối hận lắm. Và xin ông tha thứ cho lỗi lầm của họ. Ông cố vấn thực nhiệm lại ngùi giận. Tôi bằng lòng, bát tước ạ. Tôi sẵn sàng tha thứ, nhưng mà ngài nên hiểu rằng vợ tôi, một người đàn bà đoan trang, lại phải chịu đựng những sự đeo đuổi, những sự thô bỉ và hỗn xược của bọn vô lại ấy, cái bọn khốn. Thế nhưng, bọn vô lại ấy cũng có mặt ở đó. Tôi lại phải chấn an họ. Tôi phải sử dụng tất cả bánh khóe ngoại giao. Và đúng lúc sự việc sắp sửa chấm dứt thì ông cố vẫn thực nhiệm lại nổi cơn lôi đình lần nữa, mặt đỏ tía tai, bộ râu má xoăn chôn ốc dựng đứng lên, tôi lại phải dở hết miệng lưỡi tô tần ra lần nữa. Chà, em phải kể cho chị nghe chuyện này mới được. Nữ bác tư Besty cười nói với một bà vừa bước vào khoang ghế lô. Ôi, chuối làm tôi buồn cười quá đi. Thôi, chúc may mắn. Bà nói tiếp và chìa cho Vronsky một ngón tay không bận cầm quạt, rồi ngọ nguậy vai để ngăn cổ áo không co lên, cốt để vai ngực hoàn toàn lộ trần ra cho hợp thời trang. Khi bà ra ngồi xuống trước ghế lô của mình, dưới ánh đèn hơi trước mắt mọi người. Vronsky đến nhà hát Pháp. Ở đó chàng quả thực đang cần gặp viên chỉ huy trung đoàn. Vốn không bỏ buổi biểu diễn nào để bàn bạc về công việc giàn hòa đã làm cho chàng bận tâm và thích thú từ hai hôm nay. Dính líu đến việc này, có Petrski và hoàng thân trẻ tuổi Kedrov, một thanh niên sinh trai mới nhập ngũ vào trung đoàn, nhất là còn cả danh tiếng của trung đoàn cũng bị đe dọa. Cả hai đều thuộc tiểu đoàn của Vronsky. Ông cố vấn thực nhiệm đen đã tới tố cáo với viên chỉ huy của hai sĩ quan đã xúc phạm đến vợ ông. Người vợ trẻ của ông, đen kể lại. Ông mới cưới được sáu tháng. Vì cô ta đang có thai, do đó không thể đứng lâu được và phải lên chiếc xe ngựa thuê đầu tiên gặp được để về nhà. Các viên sĩ quan liền đuổi theo ngay. Cô ta hoảng sợ và thấy trong người mỗi lúc một khó chịu hơn. Phải ba chân bốn cảng chạy lên gác. Dicken Vanden ở công sở về đã nghe thấy tiếng giật chuông và tiếng người nói. Ông đi ra và thấy các sĩ quan đang say rượu mang thư đến. Ông liền tống họ ra khỏi cửa. Không, anh muốn nói gì thì nói. Viên chỉ huy bảo Vronsky mà ông mời đến gặp. Petritsky quá quắt lắm rồi. Không tuần lễ nào là không có chuyện xảy đến với anh ta. Viên quan kia không chịu để yên đâu. Vronsky nhìn thấy tất cả cái phiền toái của sự việc và vì không có chuyện đấu súng trong trường hợp này, cho nên cần làm đủ mọi cách để xoa dịu ông cố vấn thực nhiệm và ỉm chuyện này đi. Viên chỉ huy đã cho gọi Vronsky tới. Chính vì ông coi chàng là người khôn ngoan, quan tâm đến danh dự của trung đoàn, hai người bàn bạc một lúc và đã quyết định là Petriski và Kedrov cùng đi với Vronsky đến xin lỗi ông cố vấn thực nghiệm. Viên chỉ huy và Vronsky cả hai đều hiểu tên tuổi Vronsky và bộ loan sĩ quan cận vệ của chàng sẽ có tác dụng xoa dịu ông cố vấn thực nghiệm. Và thật vậy, cả hai phương pháp đó đã tỏ ra có phần hiệu nghiệm. Nhưng theo Vronsky, Kết quả vẫn chưa chắc chắn. Tới nhà hát Pháp, Vronsky kéo viên chỉ huy ra phòng nghỉ và kể cho ông ta biết sự thành công hoặc đúng hơn là sự thất bại trong nhiệm vụ của chàng. Sau khi suy nghĩ, viên chỉ huy quyết định gác việc này lại, rồi cao hứng ông hỏi Vronsky về những chi tiết của gặp mặt và không nín được cười hồi lâu khi nghe chuyện chàng kể lại. Ôi! Thật là chuyện bậy bạ, nhưng đến chết cười được. Dù sao, kê cũng không thể đấu súng với vị đó được. Thế ông ta cáu đến như thế kìa? Viên chỉ huy cười hỏi lại lần nữa. Anh thấy Claire tối nay thế nào? Ôi thật là tuyệt. Ông nói, nhắc tới cô đào hát mới người Pháp. Mình xem cô ta thường xuyên, mà vẫn thấy mỗi ngày một đổi mới. Chỉ có người Pháp mới làm được như vậy. Quận chúa Betsy không chờ đến hết hồi cuối đã rời nhà hát ra về. Bà ta vừa bước vào phòng thay quần áo, xoa phấn khuôn mặt dài, tái nhợt, sửa lại áo và sai phai trả phòng khách lớn xong, thì đoàn xe đã nối đuôi nhau đỗ trước tòa nhà rộng lớn của bà ở đại lộ Moskaya. Các vị khách bước lên bậc thềm rộng, Và người gác cửa to béo, sáng sáng vẫn ngồi đọc báo sau cánh cửa kính cho khách qua đường chiêm ngưỡng, đã mở chiếc cửa đồ sộ đỏ ra êm như không, để các vị khách đi qua trước mặt. Nữ chủ nhân đầu tóc và bộ mặt vừa trang điểm lại xong, cùng các vị khách từ những cửa khác nhau, gần như cùng một lúc bước vào phòng khách lớn có tường bầu sẫm và trải thảm êm. Có chiếc bàn sáng rực, trên đó màu trắng khăn trải bàn, chất bạc chiếc ấm đun trà và chất xứ trong suốt của bộ khay chén lấp lánh dưới ngọn lửa nếm. Nữ chủ nhân ngồi xuống sau ấm đun trà và tháo găng tay. Bọn hầu phòng im lặng giúp khách kéo ghế ngồi tản ra thành hai nhóm. Một nhóm bên ấm trà cùng nữ chủ nhân và một nhóm ở đầu bên kia phòng khách vây quanh bà vợ và một viên đại sứ người xinh đẹp mặc áo nhung lông mày đen kẻ rõ nét. Ở cả hai chỗ, theo thường lệ, những phút đầu, câu chuyện còn rời rạc ngắt quãng bởi những lời chào hỏi khách đến sau. Mời mọc uống trà và hình như còn đang dò dẫm xem nên bản hẳn về chuyện gì. Xét về mặt diễn xuất thì nàng thật là kỳ diệu. Rõ ràng là nàng đã nghiên cứu họa sĩ Đức Một nhà ngoại giao trong nhóm bà vợ đại sứ nói, Các ngài có chú ý tới nàng đã ngã như thế nào không? Ôi, xin thôi đi, đừng nói đến Nixon nữa. Bàn về cô ta thì chẳng thêm được điều gì mới lạ đâu. Một bà nói, người to béo, tóc hung, da rẻ hồng hào, không cả lông mày lẫn búi tóc, mặc áo lụa pha màu. Đó là quận chúa Miyakaya. Nổi tiếng là thô thiện, nói năng sỗ sàng và được mệnh danh là đứa trẻ ghê gớm. Quận chúa Miya Kaya ngồi giữa hai nhóm và lắng nghe. Khi bắt chuyện với nhóm này, lúc lại với nhóm kia. Các bạn đã nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, đã có ba người nói câu đó với tôi về con Basque. y như là họ đã thông đồng trước với nhau rồi vậy. Mà tôi cũng không hiểu sao câu đó lại có vẻ làm cho họ thú vị đến như thế. Câu chuyện bị cắt đứt vì ý kiến đó lại phải tìm đề tài mới. Này ông, ông hãy kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện gì vui vui đi, nhưng mà không được thâm nha. Bà vợ đại sứ nói, bà vốn lỗi lạc về khoa nói chuyện thanh lịch, tiếng Anh gọi là chuyện gẫu. Bà nói với nhà ngoại giao Và chính ông ta Cũng chưa biết mở đầu câu chuyện như thế nào Thế thì rất khó đấy Phải thâm Thì mới tức cười được Ông mỉm cười nói Nhưng mà tôi cũng gắng thử xem Xin bà cứ cho tôi Một đầu đề đi Tất cả là ở đó Khi đã có đầu đề rồi Thì cũng dễ theo dệt thêm vào thôi Tôi thường tự nhủ Những nhà kể chuyện trứ danh của thế kỷ trước, giờ đây hẳn cũng sẽ rất lúng túng nếu phải nói chuyện cho dí dòm. Tất cả cái gì thuộc về trí tuệ đều trở thành tẻ ngắt. Điều đó thì người ta nói từ lâu rồi. Bà vợ đại sứ cười ngắt lời ông ta. Câu chuyện bắt đầu một cách dí dòm, nhưng chính vì quá dí dòm nên nó lại phải dừng lần nữa. Phải nhờ đến... Một phương pháp chắc chắn và không chạch đi đâu được, đó là nói xấu nhau. ngài có thấy là Tuskievich có vẻ giống giống như Louis 15 không? Ông ta nói, đưa mắt ra hiệu, chỉ một chàng thanh niên đẹp trai tóc hung đứng gần bàn. Ồ, có, anh ta cùng cũng cùng kiểu với phòng khách này đấy, vì thế anh ta mới luôn luôn tới đây. Câu chuyện duy trì được. Vì người ta nói bóng gió đúng và cái chuyện không được phép nói trong phòng khách này. Sự gian díu giữa Tuskievich với nữ chủ nhân. Trong lúc đó, quanh ấm trà và quận chúa Betsy, câu chuyện sau khi cũng gặp ngừng như vậy giữa ba đầu đề không thể tránh được. Tin tức trong ngày, chuyện sân khấu và rèm pha người chung quanh đã dừng lại ở đầu đề cuối cùng đó là Tức là nói xấu nhau. Các ngài có biết, Mantiseva bà mẹ, chứ không phải là cô con gái đâu, vừa may bộ quần áo màu hồng lòe loẹt không? Không có lẽ, mà nếu thế thì hay nhỉ? Tôi, tôi lấy làm lạ là người có đầu óc không đến nỗi ngu xuẩn như bà ta, mà lại không thấy thế là lố bịch mọi người đều buông lời rè biểu và chế diễu cái bà Mantisheva đáng thương và câu chuyện bùng lên vui vẻ như ngọn lửa bắt đầu cháy. Ông chồng của quận chúa Betsy, -Si, một người to béo hiền lành say mê sưu tầm tranh in, được biết vợ có khách nên đã qua phòng khách trước trước khi đến câu lạc bộ. Ông khẽ bước lên tấm thảm dài đến gần quận chúa Myakaya. Thế bà thấy Nixon thế nào? Ông hỏi bà. Ôi, làm người ta sợ hết cả hồn. Tôi không nghe thấy ông đi tới. Bà trả lời. Tôi xin ông, đừng có nói chuyện nhà hát ca kịch với tôi. Ông không biết gì về âm nhạc cả. Thả tôi tự hạ mình xuống ngang trình độ ông và nói chuyện về tranh in và đồ sứ thời phục hưng của ông còn hơn. Thế vừa đây, ông mới tìm ra được của báo nào ở cửa hàng đồ cũ đấy. Bà, bà có muốn tôi đưa bà xem không? Nhưng mà bà có biết tí gì về những cái đó đâu. Ông cứ đưa đây xem nào. Tôi đã tập sự ở nhà những... Gọi họ là... là gì nhỉ? Những chủ ngân hàng. Họ có những tranh in rất đẹp. Họ đã đưa cho chúng tôi... chúng tôi xem đấy. Thế... Thế nào, chị đã đến chơi nhà Sundubur rồi à? Nữ chủ nhân hỏi. Vâng, bà bạn thân mến. Họ đã mời vợ chồng tôi đến ăn tiệc và người ta nói với tôi là một trong những món nước sốt của họ tốn mất một nghìn Quận chúa Miyakaya nói to, cảm thấy mọi người đang nghe mình. Thế nhưng cái món nước sốt đó thật lợm giọng. Có cái gì xanh lẻ ấy, tôi phải đáp lễ lại. Tôi thết họ món nước sốt, con 85 cộp bách. mà họ rất thú vị. Tôi không thể bỏ 1.000 rút vào món nước sốt được. Thế, chị ấy thật là độc nhất vô song, nữ chủ nhân nói. Kỳ diệu quá, một người nói thêm những câu chuyện của quận chúa Miyagaya bao giờ cũng tác động như thế. Bí quyết của bà là nói những chuyện bình thường, hợp lý, hợp lẽ, tuy không phải bao giờ cũng đúng lúc như bây giờ. Trong đám người đàn bà đang cùng sống, những câu chuyện đó có tác dụng như những câu hỏi khôi hài, ý nhị. Quận chúa Miyagaya không hiểu được tại sao mình lại thành công đến như vậy, nhưng bà biết mình thành công. Và cũng lợi dụng điều đó Trong khi quận chúa Kaya kể chuyện Mọi người đều lắng nghe Và cuộc trò chuyện Ở chung quanh bà vợ đại sứ Cũng im bặt. Nữ chủ nhân do đó Muốn tập hợp tất cả các vị khách lại Và nói với bà vợ đại sứ Thế nào Bà không sơi trà Xin mời bà lại nhập bọn với chúng tôi nào Không Chúng tôi ngồi đây tốt lắm rồi Bà vợ đại sứ mỉm cười trả lời và lại bắt vào câu chuyện mới khơi mào Câu chuyện rất lý thú. Họ đang bình phẩm vợ chồng Karenin. Anna thay đổi, đặc biệt nhất là bà ta đã dắt theo trở về một cái bóng là Alexei Vronsky. Bà vợ đại sứ nói. Tại sao lại không được kia chứ? Có một câu chuyện cổ tích của Grimm. Có một người không có bóng Một người bị mất cái bóng của mình, đó là một hình phạt đấy. Tôi không bao giờ hiểu được cái hình phạt đó là thế nào. Một người đàn bà mà không có bóng thì chắc phải khổ tâm lắm. Phải, nhưng đàn bà có một cái bóng thường cuối cùng đều không ra gì cả. Người bạn khái của Anna nói. Ôi sao các bà lắm lời thế? quận chúa Migakaya đột nhiên nói khi nghe thấy những câu đó. Anakrenina là người đáng yêu. Tôi không ưa ông chồng, nhưng còn chị ấy thì tôi rất mến. Tại sao bà không ưa ông chồng? Đó là một người thật là xuất sắc. Bà vợ đại sứ nói. Nhà tôi nói là hiếm có những chính khách vào loại ông ta ở Âu Châu này. Nhà tôi cũng nói như vậy. Nhưng mà tôi không tin. Quận chúa Migakaya đáp. Nếu những ông chồng chúng ta không nói điều đó, thì chúng ta sẽ thấy đúng chân tướng ông ta. Mà theo tôi thì Alexei Alessandrovich chỉ là thằng ngốc. Mà tôi nói nhỏ điều đó thôi nha. Có phải thế là mọi chuyện đều rõ ràng rồi không? Trước kia, khi người ta ra lệnh cho tôi phải thấy ông ta là thông minh, Tôi cứ luôn luôn tìm xem tại sao lại thế và cứ nghĩ chính mình là đứa ngu nên mới không thấy được trí tuệ của ông ta. Nhưng từ khi tôi nói, đó là thằng ngốc, tất nhiên là nói nhỏ thôi, thì mọi cái trở nên rõ ràng. Thế các bà có đồng ý thế không? Bà, sau này bà ác miệng thế. Không hẳn thế đâu, không còn có giải pháp nào khác. Một trong hai chúng tôi phải là kẻ ngu chứ Và bà biết đấy Người ta không thể nào lại tự bảo mình như thế được Ôi Không ai thỏa mãn về hoàn cảnh của mình Nhưng mỗi người đều thỏa mãn về trí tuệ của mình Nhà ngoại giao nói Đọc lại một câu thơ pháp Đúng thế Quận chúa miakaya sôi nổi nói Nhưng quả thực Tôi không bỏ mặc Anna cho các vị đâu Chị ấy thật đáng yêu, thật là duyên dáng. Nếu mọi người đều mê và theo chị ấy như cái bóng, thì đó có phải lỗi tại chị ấy không? Nhưng tôi có nghĩ đến chuyện phê phán chị ta đâu? Người bạn gái của Anna thanh minh. Nếu không có ai theo ta như cái bóng, thì đó cũng không phải là một cái cớ để ta có quyền phê phán người khác. Và sau khi sửa cho bạn của Anna một mẻ nên thân, quận chúa, Myakaya đứng dậy và cùng bà vợ đại sứ đến gần bàn trà. Ở đó, câu chuyện chung đang xoay quanh vua nước phổ. Các bà nói xấu ai ở đằng kia đây? Betsy hỏi. Vợ chồng Karenin, quận chúa đã miêu tả chân dung của Alexei Alexandrovich cho chúng tôi nghe. Bà vợ đại sứ trả lời mỉm cười ngồi xuống cạnh bàn. Thật đáng tiếc là chúng tôi không được nghe. Nữ chủ nhân nói, đưa mắt nhìn ra cửa. À, chú đã đến đây rồi. Bà mỉm cười nói Vronsky vừa đi vào. Vronsky không những quen biết tất cả, mà hàng ngày còn thường gặp mặt những người đang tụ họp ở đây tối nay. Cho nên chàng bình thản bước vào, như khi vào nhà người mình vừa chia tay xong. Tôi ở đâu đến nhá? chẳng trả lời câu hỏi của bà vợ đại sứ Biết làm thế nào tôi đành phải thú thực vậy Ở dạp Hề về Có lẽ tôi đi xem Hề đây là lần thứ 100 rồi Nhưng lần nào tôi cũng thấy một thích thú mới Ôi thật là thú vị Nói ra thì cũng xấu hổ đấy Nhưng chỉ ở nhà hát ca kịch tôi mới ngủ gật Còn ở dạp Hề thì tôi lại vui thích đến phút cuối Bà hôm nay... Chàng nhắc đến một nữ diễn viên Pháp và định kể lại một sai thoại về nàng. Nhưng bà vợ đại sứ liền ngắt lời với vẻ khiếp hãi đùa cợt. Tôi xin ông, đừng có kể cho tôi nghe những chuyện gớm ghiếc ấy nữa ông à. Thôi được, tôi không nói nữa. Nhất là các bà đều biết rõ tất cả những cái gớm ghiếc đó rồi. Và hẳn... Các bà sẽ sẵn sàng chạy cả đến đó xem, nếu cũng được phép như đến nhà hát ca kịch vậy. Quận chúa Migakaya nhấn mạnh thêm. Tiếng bước chân vang lên ở gần cửa ra vào, và quận chúa Betsy biết đó là Anna. Liếc nhìn Vronsky, chàng chăm chú nhìn ra cửa, và mặt chàng chợt biến sắc lạ thường. Chàng ngắm người thiếu phụ mới đến, vẻ vừa vui sướng và khẩn khoản rụt rè, và chàng từ từ đứng dậy khỏi ghế. Anna bước vào, như thường lệ, rất thẳng người, với bước đi nhẹ nhàng, quả quyết và nhanh nhẹn, khiến nàng khác hẳn những phụ nữ khác trong giới thượng lưu. Nàng đi qua cái khoảng cách ngăn nàng với nữ chủ nhân, bắt tay và mỉm cười với bà ta, rồi vẫn với nụ cười đó, quay lại phía Vronsky. Vronsky cúi dạp người xuống và nhấc ghế mời nàng ngồi. Nàng chỉ nghiêng đầu đáp lại chàng, đỏ mặt lên và cau mày. Nhưng sau khi nhanh nhẹn gật đầu chào các người quen và bắt những bàn tay chìa ra, nàng lập tức quay lại phía nữ chủ nhân. Tôi vừa đến nhà nữ ba tước Lydia. Tôi muốn tới đây sớm hơn nhưng bị giữ lại. Có ông lớn ở nhà bà ta. Ông ta là người rất đặc sắc. À, ông giáo sĩ ấy phải không? Vâng, ông ta kể chuyện về đời sống ở Ấn Độ. Rất là hấp dẫn. Câu chuyện bị đứt quãng vì có nàng đến giờ lại chập chờn những ngọn lửa một cây đèn bị thổi. Ông John. À phải, ông John. Tôi có gặp ông ta rồi. Ông ta nói giỏi lắm. Bà Vlasieva. Đã mê tít ông ta đấy Có thực là Cô em Út Vlasieva kết hôn với Topop không? Phải Người ta nói Việc đó quyết định rồi Mà tôi ngạc nhiên là Đôi bên cha mẹ lại bằng lòng Hình như họ yêu nhau say mê lắm mà Yêu say mê à Ở đâu ra những ý nghĩ Từ trước thời Hồng Thủy ấy Ai còn nói đến tình yêu say mê Ở thời buổi này nữa Bà vợ đại sứ nói biết làm thế nào cái kiểu lỗi thời ngu ngốc đó vẫn không chịu đi mất đi, Vronsky nói. Giọc đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn tiểu thuyết Anna Karinina của đại văn hào Leo Tolstoy. Chương trình đọc truyện dài kỳ của hệ VV2 được phát vào lúc 13 giờ và phát lại lúc 19 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn các.